Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện dài kỳ. Trong buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bộ mới sau khi kết thúc máu của Lê Ngọc Mai vào trưa ngày hôm qua. Ngày hôm nay sẽ là truyện của một tác giả mà quý thính giả đã từng gặp qua. Thẩm Nghiên Hy với bộ Oan hồn không tan. Và lần này khi quay trở lại, Thẩm Nghiên Hy sẽ giới thiệu đến cho quý thính giả câu chuyện về thân phận của một hồn ma, một cô gái rất đáng thương và vì những cái biến cố xảy đến mà cô phải chông chớn hận thù suốt mấy chục năm trời. Hoàng Quốc Hoa Dạ Quỷ hồi phục vụ trong 3 tập. Mọi người nhớ chú ý đón nghe vào mỗi buổi trưa nhé. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập 1 của bộ truyện. Tại một làng quê nọ, ở đây bốn phía đều được bao quanh bởi núi Trừng. Đường đi vô cùng hiểm trở, vậy cho nên rất ít người sinh sống. Phùng Xuân Hoa là một trong số ít cư dân nơi đây. Cô sinh ra và lớn lên tại ngôi làng nhỏ bé yên bình này. Xuân Hoa được quý như chim sơn ca của núi Trừng. Ở cái tuổi 18 căng tràn sức sống, nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, cùng tính cách cởi mở, rất được lòng người dân trong làng. Cũng có không ít nam thanh niên tới nhà hỏi cưới Nhưng Xuân Hoa đều kiếm cớ khước tự Không phải vì cô tự cao Chỉ là trong lòng sớm đã có người mình thương Nên đối với nam nhân khác Cô không để vào mắt Vào một ngày đẹp trời Từng tia nắng vàng nhàn nhạt trải dài trên con đường mòn quen thuộc Như thường lệ Hoa khoác chiếc chỗ cũ trên vai Miệng không ngừng ngân nga bài hát vui tài Đột nhiên từ phía sau Truyền đến thứ âm thanh rộm rộp Nghe như tiếng bước chân người Vô tình đạp trúng cạnh cây khô Xung Hoa dường như không cảm nhận được Có người đang âm thầm theo dõi mình Nên vội vàng quay người kiểm tra Nhưng xung quanh Căn bản ngoài đám bụi cỏ dại một hai bên đường Thì không có ai khác cả Cho rằng mình quá đa nghi Hoa chẳng nghĩ nhiều Liền tiếp tục trảo bước Đúng lúc này, đột nhiên có một cánh tay vươn tới, vỗ nhẹ lên vai, khiến cho hoa giật thoát tim, lập tức quay đầu nhìn. Trong chốc lát, sắc mặt của cô thay đổi đi, từ hoảng hốt chuyển sang vui. Thì ra người âm thầm theo dõi cô là Tuấn Minh, chàng trai sở hữu vẻ ngoại thư sinh trước mặt, thoạt nhìn đã biết không phải là con của gia đình nông dân bình thường. Cậu tai nhẹ nhàng lên tiếng, hừm. <cười> Mặt sao khó coi vậy? Đừng có nói là bị hù cho sợ nghe. Anh còn nói nữa. Tại sao xuất hiện bất ngờ vậy? Hoa tỏ ý giận dỗi. Biểu môi bỏ đi một mạch Tướng Minh thấy vậy. Lập tức đuổi theo. Vội kéo tay cô lại. Rồi cố giải thích. Ừ, nè nè. Anh xin lỗi. Dự tính là trêu em chút thôi. Không ngờ lại khiến em mình vậy. Hoa dùng cặp mắt hoài nghi nhìn người trước mặt. Thật ra ngoài miệng nó giận Nhưng thực chất trong lòng cô Đang vô cùng vui mừng Khi gặp được anh ở đây <cười> Được rồi, ta lỗi cho anh đó Tuấn miễn cười vui vẻ như một đứa trẻ Phụ giúp cô mang chiếc giỏ Được chất đầy bởi trao rừng Tay còn lại bội vàng kéo Xuân Hoa đi theo mình Nè, ta đưa em đi đâu vậy? <cười> Có một thứ, anh muốn cho em xem Hoa cảm thấy vô cùng hiếu kỳ Về nơi mình sắp đến Mặc cho việc bị anh lôi kéo Cô vẫn hoang hoãn theo sau Đi thêm một đoạn Tướng mình đưa cô đến con suối nhỏ Dòng nước trong vắt chảy rốc trách qua từng khe đá Dù thường xuyên lên núi hái trao dại Nhưng bản thân cô chưa từng có cơ hội tới đây Xung quanh được bao phủ bởi cây cối xanh ngát Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua từng tháng lá Kết hợp cùng tiếng nước chảy vô tình tạo nên một bản nhạc giao hưởng vô cùng im tay. Xuân Hoa không ngừng cảm thắng, nét mặt tỏ rõ sự ngưỡng mộ. <cười> sao lại biết chỗ này vậy? Nè, đây chính là căn cứ bí mật của anh đó. Căn cứ bí mật sao? Lúc còn nhỏ, là ông nội đưa đến đây đi co cá đó. Tướng Minh tìm một tảng đá gần đó, cho ngồi xuống. Ánh mắt hướng nhìn ra phía xa xăm, Hồi tưởng là khoảng thời gian mà ông nội còn sống Hoa quen biết anh lâu như vậy Hiểu rõ anh xuất thân Là một chàng thiếu gia Nhà hào môn danh giá Có cha mẹ là điền chủ Sở hữu nhiều đất canh tác giá trị Số phận vừa khéo định sẵn Sinh ra đã không phải lo cái ăn cái mặt Hoa chậm chậm ngồi xuống bên cạnh mình Hai người cùng hướng mắt nhìn chung một điểm Nhưng mỗi người Lại có một suy nghĩ khác nhau Cô vốn là con của gia đình nông dân thấp hẹn, quanh năm chỉ biết làm ruộng, hái trao dại, sống cho qua ngày đoạn thắng. Chưa nói đến vấn đề học thức, chỉ riêng về thân thế cũng đủ cho thấy sự khác biệt của cả hai. Nhưng mình là một chàng trai tốt, anh chưa bao giờ chê bai hay kinh thường cô, trái lại còn quan tâm chăm sóc cô nhiều hơn, khiến cho Hoa ngàn vạn lần cảm kích trong lòng. Trong lúc vẫn còn đang mãi suy nghĩ mong lung Mình đã lấy từ trong túi quần ra một sợi dây chuyền vàng Có mặt đá cẩm thạch Bất ngờ đeo lên cổ cô Đến khi Hoa kịp phản ứng lại Thì đã thấy sợi dây chuyền lắp lánh trên cổ mình Cô đưa tay chạm vào mặt dây chuyền Đôi mắt mở to kinh ngạc Hỏi anh à, Cái này uhm, Đây là kỹ vật anh muốn tặng cho em Dù cho có xảy ra chuyện gì Cũng tuyệt đối không được tháo ra Khi chưa có sự cho phép của anh Hòa nhanh chóng đã bị hành động này của Tuấn Minh Làm cho cảm động tới mức không thốt nên lời Từ trước tới giờ Cô chưa từng được tặng một món quà nào có giá trị như vậy Và trên hết Chính là đoạn tình cảm mà anh dành cho cô Cảm ơn anh Về tất cả mọi chuyện Cô nắm chặt mặt dây chuyền trong tay bùi ngồi lặng lẽ rơi nước mắt Những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Tuấn Minh nhìn thấy cô khóc. Toán chốc trong lòng dâng lên cảm giác không nở. Nhẹ nhàng đặt lên má cô một nụ hôn lướt qua. Vào thời điểm này, thời gian, không gian, phút chốc như được ngưng động. Chứ còn nghe tiếng lá xào xạc, tiếng dòng suối chạy trốc trách. Cùng với đó là tiếng hai trái tim cùng chung một nhịp đập. Tình yêu mà hai người họ dành cho nhau, thật khiến cho kẻ khác phải ngưỡng mộ. Đó là thứ tình cảm đơn thuần không toan tính, không phân biệt xuất thân. Nhưng liệu có thể tồn tại vĩnh viễn như mong muốn của cả hai hay không? Một thiếu nữ chỉ bước sang tuổi 18, trước mắt là tình yêu ngập tràn màu hồng. Hoa không hề hay biết rằng chính đoạn tình cảm này đã khiến cô và cả gia đình mình gặp họa diệt thân. Hoàng hôn buông xuống, tô đỏ cả một vùng trời. Vẫn trên lớn mộng thân quen đó, hai con người nắm tay nhau, vui vẻ đi dưới ánh chiều tà Hai chiếc bóng in hàng trên mặt đất, tiếng cười nói vang vọng khắp núi trừng. Dù cho có đôi chút không nở, nhưng cuối cùng sau tất cả, cô và anh vẫn phải nói lời tạm biệt tại đây. Anh về cẩn thận. Anh biết rồi. Anh sẽ về khi thấy em vào nhà. Mình cưng chiều, nhẹ nhàng xoa đầu cô Hai bên gọi má của Hoa phút chốc đỏ bừng lên vì ngựa ngùng Vội vàng quay người trở vào nhà Trước đó còn không quên vẫy tay tạm biệt Nhưng cô không hề biết rằng Những hành động thân mật vừa rồi Đã bị cha của mình vô tình bắt gặp Và trong mắt của ông lộ rõ sự tức giận không về ra Hoa vừa bước vào đến cửa Đã phải hứng chịu một cái tác như trợ gián từ cha Cô vội vàng đặt tay lên má đã đỏ ẩn Ánh mắt kinh ngạc Đang xen chút sợ hãi Nhìn người cha với thân hình khắc khổ Sưng gió trước mặt Nè, ông làm gì mà đánh nó vậy? Mẹ vì thương xót cho cô Nên vội vàng lên tiếng ngăn cản Nhưng điều đó không thể làm Nguy ngoai cơn giận trong lòng của cha Mày giờ đi đâu chứ thằng đó Hoa nghe câu chất vấn này thì vô cùng bất ngờ. Nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Dạ, con, con đâu có đề dài đâu. Tuy trong lòng đang vô cùng bấn loạn, nhưng Hoa vẫn cứng miệng phủ nhận. Điều này càng khiến cho người cha tức giận hơn. Trực tiếp đẩy mẹ cô qua một bên, rồi chụp lấy khúc cây gần đó, buộc tới tắp lên cơ thể nhỏ bé của cô. Hoa bị cha đánh không chút nương tịnh, chỉ biết khóc lóc cầu sinh. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không chịu hé trang nói nửa lời có liên quan đến tụi mình. Bởi vì cô biết cha mẹ không muốn cô dính dáng đến anh hay gia đình của anh. Nên cho dù hôm nay có bị đánh chết tại đây, cô vẫn sẽ nhức mực không nói. Thôi đủ rồi, ông muốn đánh chết nó hay sao? Mẹ thấy cô cơ thể mang đầy tương tích. Khúc cây trên tay của cha như muốn gãy làm hai nên đã lớn tiếng căng ngăn. Tuy bị sự giận dữ lấn ác đi lý trí Nhưng ông cũng chỉ có một người con duy nhất là Hoa Trong thế cô đang không ngừng trung trễ bị đau đớn Người cha cũng chẳng phải là kẻ tán tận lương tâm Tức đoạt mạng sống của con mình Ông bất lực ném khúc cây xuống đất Mẹ thấy cha đã ngui giận liền vội vàng lại đỡ cô về buồn Hoa nằm mê mang trên chiếc giường cũ Toàn bộ cơ thể không có chỗ nào lành Có chỗ thì sưng thấy, có nơi đang trị máu. Người mẹ ngồi bên cạnh luôn tay giả thuốc trừng để giúp cô thoa lên vết thương. Cái người mà cha con nhắc tới là ai vậy? Thái Hòa vẫn còn ý thức Mẹ nhẹ nhàng dò hỏi về chuyện của cô. Dạ, anh ấy là Tướng Minh. Trong nhà có lẽ người mà cô tin tưởng nhất chính là mẹ. nên không ngần ngại mà nói ra. Người mẹ nghe xong, động tác lập tức dừng lại dây lát. Bà vô cùng yêu thương Xuân Hoa, và cũng chính vì sự yêu thương đó, bà không thể chấp nhận để cô ở bên người con trai ấy. giai cấp quá khác biệt, bà chỉ sợ con gái mình sau này sẽ phải chịu những lời đàm thiếu từ những người xung quanh. Họ sẽ nói rằng con gái của bà vì muốn bay cao trở thành phượng hoàng, mà không tự thủ đoạn. Chưa kể gia đình Tuấn Minh chắc chắn sẽ không chấp nhận một đứa con dâu không có học thức, không có địa vị như thế. Hoa, mẹ nghĩ con nên cắt đứt mối quan hệ với con trai nhà họ trần đó đi. Hoa nghe những lời này từ mẹ, tâm tình phút chốc trở nên vô cùng kích động, vành mắt chợt đỏ hoa. Chẳng phải trong nhà này Mẹ là người hiểu cô nhất hay sao? Tại sao tất cả mọi người đều muốn chia cắt tình cảm của cô? Không lẽ việc bản thân đem lòng yêu ai đó là sai trái hay sao chứ? Con thử nhìn gia đình của mình đi Lấy cái gì để mà xứng với gia đình họ chứ? Trong chuyện này không phải chỉ cần nói đến tình yêu là đủ Mà còn phải môn đăng hộ đối nữa Mẹ từ tốn giải thích Bà rất muốn cho con gái có một cuộc sống đủ đầy Nhưng số kiếp vốn đã định sẵn là như vậy Dù cho không cam tâm Bà cũng chẳng thể làm gì hơn Ngoài việc thở dài trong bất lực Tâm trạng của Hoa phút chốc sụp đổ hoàn toàn Cô chậm chạp quay mặt vào tường Cô che đi hai hàng nước mắt Đang không ngừng tuôn rơi Đêm đó cô đã suy nghĩ rất nhiều Về câu nói của mẹ lúc ban chiều Từ trước tới giờ Cô vẫn ngây thơ cho rằng Chuyện tình cảm là thuộc về chỉ riêng hai người Chỉ cần cô và Tuấn Minh yêu nhau thật lòng là đủ Nhưng lại vô tình quên mất Anh vẫn còn có gia đình Liệu họ có chấp nhận một người như cô? Và nếu như họ không ân thuận Tuấn Minh có thể vì cô Mà trở mặt với gia đình của mình hay không? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu Mà không có lời giải đáp Đúng lúc này Bên kia vách tường truyền đến một loạt tiếng hít sáo. Vừa nghe, cô liền lập tức nhận ra đó là dấu hiệu của chúng mình. Hoa cố nến cơn đao mà vết thương mang tới, chậm chạp bước xuống giường. Nhưng lúc cả mẹ và cha đang ngủ say, lén lúc trời khỏi nhà, từ cánh cửa phía sau gian bếp. Vừa thành công tẩu thoát được ra bên ngoài, Hoa lập tức cháo triết đảo mắt nhìn quanh để tìm bóng hình quen thuộc. Mình lúc này đang đứng từ xa ra hiệu cho cô Hoa không nghĩ nhiều Liền đi theo anh Hai người hội ngộ trước gốc cây cổ thụ Cách nhà không xa Vừa nhìn thấy anh Cô đã vội nhào đến Khóc lóc trong ấm ức Mình lo lắng vòng tay ôm chặt lấy cô vô lòng Dùng hơi ấm của mình để bổ về an ủi Xảy ra chuyện gì vậy? Em bị trả đánh Đau lắm Đứng trước người mình yêu hoa cư xử như một đứa trẻ con chưa hiểu chuyện Cô bắt đầu cho anh xem những vết thương chưa kịp lạnh Tại sao mấy lại làm gì? Mình trông thấy cô đầy rảy những vết thương Thì vô cùng đau lòng mà hỏi Cha mẹ không muốn chúng ta yêu nhau Minh ạ Nếu một ngày nào đó gia đình của anh không thích em cho bắt buộc anh phải đưa ra sự lựa chọn Anh sẽ bỏ rơi em đúng không? Tại sao em lại hổ vậy? Xuân Hoa Anh yêu em Anh sẽ không bao giờ từ bỏ người con gái mình yêu đâu Minh đặt hai thai lên vai cô Kiên định mà trả lời như thế Nghe được câu nói này từ anh Trong lòng cô cũng yên tâm hơn được phần nào Hoa đã chọn cách chấp nhận tin tưởng Tin rằng anh là một người Nói được sẽ làm được Kế đó Tướng Minh đưa cô đến một con sông nhỏ Trải dài quanh làng Vần trăng hình lưỡi liềm tỏa sáng trên bầu đêm Vô tình in hằng trên mặt nước gợn sóng Đàn đôm đớm như những chiếc đèn lồng nhỏ Mang theo đốm sáng yếu ớt tự do bài lượng khắp nơi Khung cảnh phải nói là vô cùng thơ mộng Tức đẹp Hoa không kìm lòng được Mà mở lời cảm thắng Đôi mắt to tròn ánh lên sự hứng thú Mình mỉm cười nhìn cô không rời mắt Đối với Xuân Hoa Khung cảnh ngoài kia thật đẹp Nhưng đối với anh Thứ đẹp nhất chính là nụ cười của cô Xuân Hoa Anh yêu em Tướng Minh bất ngờ hét thật lớn Hành động bọc phát này Đã khiến cho cô hoảng loạn Bội vàng dùng tay bịt miệng anh lại Nè Đói gì khác nghe được thì sao Vậy thì sao Anh muốn tất cả mọi người đều biết Là yêu em nhiều như thế nào? Mình dịu dàng nắm lấy bàn tay của cô Nói ra những lời thật lòng Hoa thật sự đã chịu khuất phục trước tình cảm của anh Chầm chậm đặt lên môi tuấn minh Một nụ hôn vớt qua Đây là lần đầu tiên mà cô chủ động làm điều này Ngay cả anh cũng phải đứng hình mất vài dây ngắn ngủi Một khung cảnh lãng mạn Một nam một nữ Đang đắm chìm trong mộng tình của cả hai Bà rồi điều gì đến cũng phải đến thôi Hoàn toàn bỏ ngoài tay là can ngăn của cha mẹ Xuân Hoa cam tâm tình nguyện Dần hiến thứ quý giá nhất của người con gái cho anh Hai người ở bên nhau suốt một đêm Khi tiên nắng đầu tiên trong ngày In hàng lên gương mặt đầy mệt mỏi của Hoa Cũng là lúc cô biết rằng khoảng thời gian yên bình của cả hai đã kết thúc Trong sự luyến tiếc Mình nhẹ nhàng đặt lên trắng của một nụ hôn Chất chứa sự yêu thương Hôm nay anh sẽ phải lên thị trấn để học Có lẽ mất một khoảng thời gian dài Mới quay trở về được Hoa vừa nghe đến đây Liền có chút khẩn trương Cô lập tức ngồi bật dậy Dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn anh Tại sao anh không nói điều này với em sớm hơn à, Anh chỉ là không biết nên bắt đầu nói từ đâu Sợ rằng em sẽ không chấp nhận nổi sự thật này Cô ngần ngấn nước mắt Khó khăn lắm mới kìm lòng không khóc Túng mình nói đúng Sau khi hay cái tin động trời này Cô nhất thời không cách nào chấp nhận nổi Xuân Hòa có cảm giác như mình bị lừa dối Bị chính người mình yêu thương, tin tưởng, vứt bỏ đi Nhưng em yên tâm đi Sau khi học xong Nhất định anh sẽ quay về Xin chào mẹ cưới em Mình nhanh chóng nắm lấy bàn tay Đang không ngừng trung rễ của cô Liện sau đó Bị cô không chút lưu tình mà hất ra Kể từ giây phút này Lòng tin của cô đã triệt để sụp đổ Chẳng còn muốn nghe thêm lời hứa hảo huyền nào từ anh Xuân Hoa lập tức đứng dậy Bà chạy đi thật nhanh Bỏ lại anh ở phía sau Đang không ngừng gọi tên mình Chẳng thể nhớ nổi bản thân mình đã chạy bao lâu Mọi thứ trước mắt cô bây giờ Đã nhòe đi nhiều bởi nước mắt Khi bản thân đã cách nhà không còn xa Nhưng Hoa lại không muốn cứ thế Mà mang bầu dạng thảm hại này bước vào nhà Vậy nên cô lựa chọn Ngồi dưới gốc cây cổ thụ Nơi mà cô và anh đã từng gặp nhau Giữa lưng vào thân cây sần sùi một nát Trong đầu Hoa bây giờ Chỉ xuất hiện hình bóng của Tuấn Minh Cô vô cùng căm ghét anh Nhưng tại sao trái tim lại không ngừng mong nhớ đến anh Rốt cuộc bản thân nên làm gì mới phải đây Chấp nhận để anh rời đi Còn bản thân sẽ ngốc nghếch Chờ ngày hai người trùng vụn Hay là tự bỏ tất cả mọi thứ liên quan đến anh Bắt đầu lại cuộc sống Không còn anh ở bên cạnh hoa chạm tay vào sợi dây chuyền Mà Tuấn Minh đã tặng trước đó Khoảnh khắc này cô vô tình hiểu ra Bốn dĩ anh đã biết trước Mình sớm muộn gì cũng sẽ phải rời đi Nên mới tặng lại cô sợi dây chuyền này Như một món quà kỷ niệm Cuối cùng cô cũng đưa ra được sự lựa chọn của mình Lập tức đứng dậy chạy thật nhanh đi tìm anh Nghĩ rằng có lẽ giờ này Anh sẽ không còn ở bến sông chờ mình Vì vậy Hoa quyết định đi đến nhà anh Tuy rằng khoảng cách giữa hai nhà khá xa và trên đường đi cũng không ít chứa ngại vật khiến cho cô nhiều lần bất ngã. Nhưng những điều này vẫn chưa đủ khiến cho cô dừng bước. Mình à, anh tuyệt là phải chờ em. Mong muốn được nói lời tạm biệt đã làm cho ý chí của Hoa trở nên kiên định hơn. Cô mong mình sẽ đến kịp để Tuấn có thể yên tâm rời đi. Chẳng mấy chóc, Sơn Hoa đã đến nhà của mình. Nhìn căn nhà khang trang rộng lớn trước mặt cho lại nghĩ đến căn nhà cũ củ nát của mình Lần đầu tiên mà cô cảm thấy Cô và anh đúng là đến từ hai thế giới đối lập Ngay lúc này Minh cùng với cha mẹ từ trong nhà bước ra Anh mặc một bộ tây phục Trong vô cùng sang trọng Hoa nhìn lại bộ dạng nhét nhát của mình Thì không tránh khỏi chột dạ Cô không dám tiến lại gần Chỉ âm thầm nắp phía sau bức tường mà dõi theo Con đi đường cẩn thận Khi nào tới nơi Biết thư gửi về cho cha mẹ Bà lớn không nở để đứa con trai duy nhất của mình Cứ thế rời đi Nhưng chẳng có cách nào giữ lại giờ không biết rồi Cha mẹ nhà giữ gìn sức khỏe Ừ Con cũng phải giữ gìn sức khỏe đó Điện chủ Trần Bổ nhẹ lên vai anh, như một lời chúc bình an. Lúc này tướng Minh mới nhìn ngó xung quanh, như đang tìm kiếm ai đó. Xuân Hoa một mình nứt trong góc tường, âm thầm rơi nước mắt. Cô hoàn toàn không đủ dũng khí bước ra gặp anh. Nè, con đang kiếm ai vậy? Ờ, dạ, không có gì ạ. mình Minh Mang bể mặt tràn đầy sự thất vọng, mà leo lên xe. Khi chiếc xe vừa lăn bánh, cũng là lúc cô trời khỏi chỗ ẩn nắp. Vừa hay mình đã nhìn thấy cô qua chiếc gương chiếu hậu. Anh định nói tài xế dừng xe, nhưng đã bị cái lắc đầu tra hiệu của Hoa ngăn lại. Cô cố gắng nặng ra một nụ cười gượng gạo bẫy tay chào tạm biệt anh. Thầm nghĩ cho dù hai người có cách xa bao lâu, nhất định bản thân sẽ chờ ngày anh quay trở về. nhưng mọi chuyện có thật là sẽ bình yên như vậy. Tương lai vốn là thứ không thể đoán trước được. Số phận sớm đã định đoạt sẵn, hai người từ bây giờ sẽ phải âm dương cách biệt. Đây có lẽ là lệnh cuối cùng mà hai người có thể nhìn thấy đối phương. Kể từ lúc Tuấn Minh trời đi đến nay, đã được nhiều ngày. Xuân Hoa từ một cô gái hay nói hay cười, bỗng trở thành một kẻ như mất hồn. hàng ngày ngoài việc lên núi hái trao hái thuốc ra, chỉ biết ngồi bên dưới gốc cây cổ thụ. Ngày ngốc hướng mắt về xa xăm, như đang trong ngóng một bóng hình. Chị Xuân Hoa! Bỗng từ đầu xuất hiện một cánh tay, bất ngờ bổ nhẹ lên vai cô, khiến cho cô giật mình quay đầu. Thảo, em gọi chị có chuyện gì hả? Sao nhìn chị như mất hồn vậy? Đang nghĩ tên anh Minh hả? Cô bé tên là Thạch Thảo bày tỏ sự lao cá của mình Miệng không ngừng treo chọc Sao lại biết vậy? Hoa bị chọc kẹo như vậy Cương mặt lập tức chuyển sắc Không phải bị ngựa ngùng Mà là bất ngờ Chuyện cô và Minh yêu nhau Bốn chỉ có hai người biết Tại sao con bé lại hỏi như vậy? Ừm, em không biết nhiều hơn nữa kìa. Ừm, rốt cuộc em biết gì nữa? hoa bị nói trúng tim đen thì vô cùng sốt sắn. Thảo len lén, đảo mắt nhìn quanh một lực. Như đang cố làm điều gì đó mờ ám. Sau khi xác định ở đây không có người thứ ba, mới lấy từ trong túi áo ra một mẫu giấy, hơi ngã vàng. Em còn biết á, Anh Minh đang rất nhớ chị Bởi vậy nên mới viết thư tình cho chị ấy. Hoa nhìn chầm chầm vào mẫu giấy Mà cô bé đang cầm Ánh mắt chật lé lên tia vui mừng Thì ra anh ấy không có quên Nhanh tay giật lấy bức thư Cô rất nóng lòng muốn biết Bên trong anh đã viết những gì Khi mở lá thư ra Nét mặt bổng trùm xuống đầy hụt hẳn Chị sao vậy Nhận thư của ấy Mà chị em vui hả? Chị... Chị không thể đọc được Hoa vô cùng xấu hổ khi nói ra sự thật này Chỉ vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn Ba bữa ăn chẳng đủ no Nên từ khi còn nhỏ Cho đến lúc hiểu chuyện Cô chưa từng được đến trường đi học Như những bạn cùng trang lứa Thảo từ nhỏ tuổi Nhưng lại rất biết thấu hiểu Bởi gia đình của cô bé Cũng chẳng khá giả hơn là mấy Nhưng mai thay Cô bé vẫn được cha mẹ cho đi học đầy đủ Nên vẫn có thể đọc được chữ Nếu mà chị không ngại á Em có thể đọc cho chị nghe Hoa nâng tầm mắt nhìn cô bé Sau một hồi lưỡng lự Thì cũng vui vẻ đưa bức thư cho cô Thảo đón nhận lấy mẫu giấy Khẽ hắn giọng lấy hơi Trở bắt đầu đọc vô cùng truyền cảm Xuân Hoa Dạo này em có khỏe không? Anh xin lỗi vì đã không thể gửi thư cho em sớm hơn Hiện tại anh ở đây đang rất tốt Tuy rằng có lúc vẫn cảm thấy không quen Vì nhớ em Nhưng anh nhất định sẽ cố gắng hoàn thành việc học thật sớm Để quay trở về Và hỏi cưới em Từ giờ đến lúc đó Anh mong em có thể chờ anh Đọc xong lá thư mùi mẫn đó Thảo bóng ồ lên một tiếng chăm chọc Còn hoa thì vừa hạnh phúc Vừa sen lẫn chút xấu hổ Hai bên gò má Bất chợt ẩn hồng Như thiếu nữ đang say trong men rượu Và cũng từ ngày hôm đó Các cô và anh đều thư tự qua lại Tuy rằng khoảng cách của cả hai khá xa Nhưng khi đọc được những lá thư mà anh gửi Hoa có cảm giác Anh vẫn luôn ở bên cạnh mình Thu qua trời đông đến Từ lúc anh đi đến nay đã tròn 3 tháng Tiết trời bắt đầu chuyển lạnh hơn Những lá thư mà anh gửi cũng ngày một thưa dần theo thời gian hàng ngày mặc cho thời tiết có giá lạnh cỡ nào Hoa vẫn đều đặn Đứng dưới gốc cây mà chờ thảo Nhưng mỗi lần gặp Là mỗi lần thất vọng Khi nhận lại chỉ là cái lắc đầu từ cô bé Và rồi đến một ngày kia Hoa bắt đầu cảm nhận được Cơ thể dường như thay đổi Cứ hể ngửi thấy mùi đồ ăn tươi Cô không kìm lòng được muốn ối ra Sức khỏe vì thế cũng suy giảm trầm trọng Hoa nằm nghỉ ngơi trên giường Chỉ mới qua vài ngày Mà cư mặt đã hốc hoát tiểu tụy đi nhiều Mẹ cô bưng tô cháu nóng bước vào Nhìn thấy tình trạng của con gái trong mấy ngày qua Với kinh nghiệm của một người mẹ Bà phần nào đoán ra được lý do Nhưng bà sợ Bà không dám khẳng định Bởi nếu như điều bà nghĩ là sự thật Thì con gái của bà sẽ ra sao đây Nè Vậy ăn cháo đi cho lại sức Mẹ chậm chậm đặt tô cháo xuống Rồi tiện tay đỡ cô ngồi dậy M Mẹ không cần bất vả gì đâu Bây giờ Con cô không cảm thấy đối Hoa nhìn tô cháo trắng Vẫn còn đang nghi ngút khối Liền tỏ ra chán ngắn Thấy tái độ của cô, người mẹ đắng đo một lúc, rồi bắt đầu dò hỏi. Chốt cuộc cha của đứa bé lại. Trong chốc lát, hoa bị câu hỏi làm cho sửng người. Khuôn mặt cứng đơ, không che giấu được sự hoang mang. M mẹ đang nói gì? Con không hiểu. Đừng có giấu mẹ. Biểu hiện của con rất giống như phụ nữ mang thai đó. Đối đi, trốt cuộc cha đứa trẻ trong bụng con là ai Đến lúc này, Hoa bắt đầu chịu tin lời mẹ cô nói Cô đưa tay chạm nhẹ vào bụng mình Tâm trạng vô cùng lo lắng Cô biết rất rõ luật lệ của ngôi làng này Phụ nữ chưa xuất giá mà đã mang thai Chính là nỗi ô nhục của gia đình Chắc chắn sẽ bị nhốt lòng heo và thả trôi xong Mặc cho tự sinh tự diệt Mẹ, con phải làm sao đây Hòa đã thực sự biết sợ là gì Cô sợ rằng sau khi cha biết được Thì mình mà đứa trẻ trong bụng Chỉ có con đường chết mà thôi Cha cô là người coi trọng danh dự Chắc chắn không để yên việc con gái mình Chưa chồng mà chữa Nhưng mà người tính không bằng trời tính Cuộc đối thoại giữa cô và mẹ Đã bị cha đứng bên ngoài nghe thấy toàn bộ Chẳng cần phải nói cũng có thể hình dung ra dáng vẻ giận dữ tục cùng cô mấy Bào nổi Cha của đứa trẻ trong bụng mày lại Cha đã hoàn toàn bị lửa giận che mờ lý trí Hung hãn đi vào Rồi chỉ thẳng tay vào cô mà chất vấn Hoa bị bộ dạng này của cha dọa cho sợ Không dám lên tiếng Cô nhanh chóng hướng ánh mắt cậu cứu vị với mẹ Ông à Để tôi từ từ hỏi nó Dù gì vẫn là đứa con mình dứt ruột sinh ra Người mẹ cũng hiểu rõ tính nết cọc cằn của chồng Bộ lên tiếng dạy vậy Bà màu tránh ra Cũng tại bà luôn chịu nó Nên mới thành trà cớ sự như vậy Hôm nay không phải nói chết thì tổ chết Cha nói xong Tức giận trực tiếp kéo cô ra bên ngoài Mặc cho cô khóc lóc cầu xinh Đến khàn tiếng Nhưng dường như mấy không bao giờ có thể lọt tay được nữa Mày có chịu nói ra Cha của đứa bé là ai hay không Người cha chẳng chút nương tính Dứt quát đẩy con ngã xuống lành đất Xuân hoa chật và cượng dậy Sau con ngã đó Bụng dưới bắt đầu âm ỉ đau Nhưng tuyệt nhiên không hề hé miệng Nhắc đến tên của túng mình Cha con xin lỗi Xin cha đừng hỏi con nữa mà hoa khẩu sợ chấp tay cầu sinh Nước mắt lã chả rơi Trên gương mặt tái nhật Mày. Người cha bị thái độ kiên định của cô Làm cho tức điên Ông dùng chân Dứt khoát đập mạnh vào cơ thể yếu ớt Đang trung rảy trong đau đứng Mẹ thấy cô mang thai Lại bị đánh như vậy Sợ sẽ xảy ra chuyện lớn Bởi quỳ xuống dùng thân mình che chắn cho con Ông tính đánh chết nó luôn sao Tôi cầu xin ông Dù sao nó cũng là con của mình mà Bà còn dám lên tiếng bảo vệ nó sao Tôi không có loại con gái phóng đảng như vậy Lan chạy với đàn ông để rồi mang thật Bà mau đến nhà của Trương Làng Kể lại toàn bộ sự việc cho mấy đi Ông bị điên rồi Nếu để trưởng Làng biết Con bé sẽ ra sao đi Người mẹ cứ ôm chầm lấy cô Mà bật khóc tức tử Chuyện tại trời này Sớm muộn gì cả làng cũng biết thôi Cho nên từ bây giờ Tôi tự mặc nó Để bảo vệ danh dưỡng cho cái nhà này Còn chuyện sống chết của nó Tùy thuộc vào phán xét của Trương Làng Ông không coi nó là con của ông Nhưng mà nó vẫn là con của tôi Ông muốn tôi tử ta dọn con mình Và con đừng chết sao Được Bà không chịu đi Đích thân tôi sẽ đi Vừa nói dứt lời Người cha lập tức trở khỏi nhà Thực chất việc bỏ đi trong lúc này Đều là chủ đích của ông Muốn xuân hòa nhân cơ hội Để có thể bỏ trúng Bởi vì thực ra trên đời này Có người cha người mẹ nào Mà không thương con mình đâu hoa Con bỏ trốn đi Nếu để cha con đưa trưởng làng tới Thì chắc chắn con sẽ bị thả trôi xong đó Tuy không nở trời xa Nhưng người mẹ vẫn cố gắng khuyên bảo Nhưng nếu con bỏ trốn Cha mẹ cũng không thể nào sống nổi Trước lời đàm tiếu của dân làng đâu Con sẽ không đi đâu hết Người kể ra lỗi là con Và con sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc mình làm hoa nắm lấy bàn tay nhăn nheo Chai sận theo năm tháng của mẹ Cố nứt lên nghẹn ngào nơi cổ họng Một lát sau Người cha cùng với trưởng làng cũng quay trở về Theo sao còn có đám thanh niên trai trắng Nhìn thấy Xuân Hoa vẫn còn quỳ trên mặt rất lạnh lẽo Ánh mắt của người cha phút chốc Ánh lên sự bất ngờ Vậy mà ông cứ cho rằng cô đã bỏ trốn Thật không ngờ Vẫn ngốc khích ở lại đây Dù biết rằng bản thân Sẽ lành ít giữ nhiều Xuân Hòa Bác đã nghe cha cháu kể lại sự việc rồi Nhưng để tình cháu là phận nữ nhi Lại vô trì thiếu hiểu biết Bác cho cháu một cơ hội cuối để nối ra Cha của đứa bé lại Bác Trấn Làng ạ Tội lỗi một mình cháu gây ra Tùy ý bác định đoạt Nhưng chuyện này cũng liên quan đến gia đình của cháu Mong bác đừng kể khó dễ cho họ Xuân hòa từ đầu đến cuối Vẫn luôn muốn giữ sự trong sạch cho túng mình Bao nhiêu bất công Đều tình nguyện nhận hết vì mình Không hề một lời oán thẳng Thôi được rồi Cháu vẫn nhất quyết không nói ra Bột lòng bắt phải thực hiện đúng với luật lệ lâu này Lôi cùng bé ra bò sông Trưởng làng đứng sang một bên Rồi tra hiệu cho đám thanh niên kéo cô đi Mẹ cô thấy vậy liền quỳ xuống vang sinh Nhưng đổi lại chỉ là cái quay lưng đầy lạnh lùng của trưởng làng. Xuân hoa bị nhốt vào trong một cái lồng heo chật hẹp và bị đối xử không hơn một con vật. Người trong làng đều thích sự náo nhiệt đã đi theo nhóm của trưởng làng đến bờ sông. Nơi đây vừa hay lại chính là nơi mà cô đã trao thân cho anh vào cái đêm định mệnh đó. Ông trời cũng thật khéo treo đùa lòng người. Khi lần này Cô buộc lòng phải bỏ mạng tại đây Hòa ngước nhìn lên bầu trời Ngắm nhìn tận mây xám xịt Như tương lai phía trước của mình Bản thân đã làm ra nhiều chuyện Có lỗi với gia đình Ngày hôm nay Bắt buộc phải đón nhận cái chết Cô không một lời oán trách Mà chỉ hối tiếc Bị không thể gặp mặt anh lần cuối cùng Trương Lạng à Con chỉ tôi cầu xin ông Con gái tôi mới chỉ 18 tuổi thôi Nó không thể chết như vậy được Người mẹ tần tảo hy sinh Suốt 18 năm qua Chưa từng nghĩ cho bản thân mình Nay lại quỵ xuống trước mặt người dân trong làng Liên tục chập đầu cầu sinh Xuân hoa chứng kiến cạnh này Nước mắt không kiềm chế được Mà bô thức lăn dài trên gò má Người cha đứng đó nhìn cô Bằng ánh mắt bất lực Cô cảm nhận được rằng Ông cũng đang vì mình mà âm thầm rơi nước mắt. Giây phút này, Xuân Hoa bỗng chốc hiểu ra. Nếu mình cứ như vậy mà chết đi, thì người đau khổ nhất vẫn là cha mẹ. Cô không thể tiếp tục. Là một đứa con bất hiếu, khiến cho cha mẹ phải đau lòng. Xin hãy quản, cha của đứa trẻ là Trần Tuấn Minh. Xuân Hoa vì giành giật sự sống trong tay tử thần, Nên bắt buộc phải nói ra tên của anh Vừa nghe đến con trai nhà họ Trần Toàn bộ người dân có mặt ở đó đều sửng sốt Trưởng làng lập tức lên tiếng trì hoảng Mau dừng lại Thả cùng bé ra Hoa vừa được thả ra Liền thở vào nhẹ nhỗ Nhưng tiếp đó Cô còn phải đối diện với những lời xì xâm Cùng ánh mắt khinh miệt của mọi người cháu nôi cho cô thầy Như con trai điện chủ Trần sao Trưởng làng có chút hoài nghi Bồi hỏi lại Nếu lời đó là thật Thì quả nhiên không thể tùy tiện kết tội Xuân Hoa Với địa vị của nhà họ Trần Ở trong làng này vô cùng lớn Đến ngay cả trưởng làng còn phải kính nể vài phần Hoa lưỡng lự chưa trả lời Nhưng sự im lặng này Cũng đủ khiến cho trưởng làng hiểu ra vấn đề Ông không tra hỏi thêm Cứ tưởng mọi chuyện như vậy là đã xong Ai ngờ được Câu nói tiếp theo của trưởng lạng Khiến cho cô phải ngỡ ngàng Để chắc chắn lời của cháu nói là đúng Bác sẽ đưa cháu đến nhà hội trận Cô chưa kịp phản ứng Liền bị lôi đi Dù trong lòng không tình nguyện Nhưng vì gia đình Vì bản thân Và cả đứa con trong bụng Xung hoa đành cắn trăng chịu đựng mọi thứ Tại Trần Gia Người dân trong làng vừa biết tin Đã nhanh chóng có mặt đông đủ để coi kịch hay Bà lớn nghe thấy bên ngoài náo nhiệt liền cùng với người làm bước ra kiểm tra Bà vẫn chưa hay biết chuyện gì Trên mặt vẫn nở nụ cười giả tạo <cười> Ông trưởng làng à Tại sao hôm nay mọi người lại có mặt Đông đủ trước cửa nhà tôi vậy À Tôi và mọi người đến đây Là muốn nói đến chuyện của con trai bà Dạ con bé này Trưởng làng kéo cô lên phía trước mặt Đối diện với bà lớn Bà nhìn cô từ đầu đến chân Mặt tỏ rõ sự kinh miệt Ý ông là sao Tôi vẫn chưa hiểu Con trai bà khiến cho cô bé này có thai ngoại ý muốn Dù sao nó cũng là cốt nhục của Trần Gia Tôi chưa tiện xử theo phép lạng Cốt dục của con trai tôi hả Ông đang kể chuyện cười sao Tại sao con trai tôi có thể qua lại Với một đứa nghèo hèn Bẩn thiểu như vậy chứ <cười> Bà lớn bỗng nở nụ cười trào phúng Miệng không ngừng nói những câu thậm tệ Để sỉ nhục cô và gia đình cô Xuân Hoa nhanh chóng lấy sợi dây chuyện ra Để làm bằng chứng Chứng minh sự trong sạch của mình Bác gái à Việc cháu và anh Minh yêu nhau là thật chứ không có bị chuyện để gạt bác Anh ấy trước lúc trời đi á Đã tặng cho cháu sợi dây chuyền này Bây giờ gương mặt của bà lớn Mới trở nên đơ cứng Khi nhìn vào sợi dây chuyền ấy Bởi vì đây đúng là món đồ mà con trai của bà Hay mang theo bên người Bằng chứng trành rành trước mắt Không thể chối cãi Kèm theo là lời nói của trưởng làng Vì giữ thể diện cho ông ta Bà muốn bản thân không bị bẻ mặt rất nhiều người Bà ta đành thỏa hiệp Ờm Được rồi, nếu quả thật là như vậy, tôi tạm thời thu nhận cô Nhưng có phải con cháu họ trận hay không, thì phải đợi sinh ra rồi mới nói tiếp đi Bà lớn hạm hực quậy lưng bỏ đi, còn cô vẫn đứng ngay người, nhìn cánh cửa lớn đang mở rộng trước mặt Còn chờ gì nữa, bà nói vậy có nghĩa là đã chấp thuận rồi, cho mau vào đi Nhờ trưởng làng có lòng nhắc nhở Xuân Hoa như được thức tỉnh Cô quay người nhìn về phía cha mẹ cũng vì không muốn làm ảnh hưởng đến con gái Cha mẹ cô đành chấp nhận Đứng lọt thởm giữa đám đông Chỉ thấy người cha trơm trớm nước mắt Phẩy tay Như muốn nói cô hãy mau vào trong Hoa hiểu được đạo lý Chỉ khi nào bản thân có danh phận Đường đường chính chính gã vào trần gia thì cha mẹ mới không phiền lòng vì mình. Thận trọng đặt bước chân đầu tiên qua thêm cửa. Cánh cửa gỗ to lớn cũng dần dần được khép lại. Ngàn vạn lần xuân hoa chẳng thể nào ngờ rằng đây là lần cuối cùng mình được nhìn thấy mẹ cha. Ngày tháng sau này ở trận gia đối với cô là một nỗi tuổi nhục không thể kể siết. Hòa ngoan ngoãn cúi đầu theo sau bà lớn. Người làm đi bên cạnh Liền ném cho cô những ánh nhìn kinh miệt. Họ nghĩ cô không có điểm nào xứng với cậu chủ của họ. Nhìn bộ dạng nhét nhát còn thua cả đám người làm bọn họ này. Vừa đặt chân vào sảnh chính, Hoa vẫn chưa kịp thích ứng. Liền bị bà lớn ở phía trước, thẳng tay tác cho một cái đào điến. Trọng tâm liền không bẩn, khiến cho cô ngã bổ nhào xuống đất. Hoa đưa tay ôm lấy mặt, ngước nhìn bà lớn bằng cặp mắt dẫn dừng. Cô vẫn chưa hiểu mình làm gì sai Để rồi bị đánh như vậy Mày còn dám dùng cái giả mặt vô tội Để nhìn tao sao Rốt cuộc mày đã bỏ bùa gì Làm cho con tao ngủ với mày Hả Lần này bà lớn mới lộ ra bộ mặt thật của mình Khác với vẻ tự tốn ban nãy Bà ta gầm lên Quát mắng như một con thú giận dữ Dạ chắc chắc không có Đến nước này Hoa vẫn muốn biện minh cho mình, nước nở mà nói trong nước mắt. Chợt bà lớn phát hiện ra từ trong người cô, vô tình chơi ra vài lá thư. Bà nhanh chóng cầm đại một lá lên mà đọc. Thật không ngờ, toàn bộ đều là thư tình cảm mùi mẫn mà con trai bà viết cho cô. Sẵn trong cơn lửa giận, bà lập tức vò nát lá thư trong tay, rồi trực tiếp ném vào bếp sữa. Hòa thay thế cũng chẳng màn đến an nguy của bản thân Dùng tay trần đào bới bên trong bếp sử Nhằm lấy lại bức thư Nhưng có những thứ dù nỗ lực đến mấy Cũng không thể cứu vãn được Hai bàn tay của cô phút chốc đỏ ẩn lên Cảm giác đau trát như cào xé từng thứ thịt Cuối cùng vẫn là tận mắt Nhìn lá thư bản thân vô cùng trân quý Từ từ hóa thành trò Nhìn hai bàn tay bỗng trát của cô Bà lớn vẫn chẳng mấy mai Ngược lại còn cho rằng cô cố dở trò Đấy hồng chiếm lấy sự thương hại của bà Đưa cô ta ra nhà kho phía sau Kể từ bây giờ Các người đừng để cô ta ra ngoài sánh chính Tránh làm cho ta chướng mắt thêm Bà ta nói xong thì lạnh lùng quay liền bỏ đi Xuân hoa sau đó Được người làm đưa đến một căn nhà kho cũ nát Nhìn thế nào cũng không giống nơi dành cho người ở Kế bên còn có chiếc giếng bị bỏ hoang lâu ngày, phủ đầy treo xanh và vài bụi hoa giả quỷ. Cánh hoa vàng tươi tượng trưng cho một tình yêu thủy chung bất diệt. Đẩy cửa bước vào bên trong, mùi ẩm mốc phút chốc sọc thẳng vào mũi. Cô bất chắc nhăn mặt đầy khó chịu. Bên trong chẳng có gì, ngoài dáng và chuột cứ thay nhau bò lúc nhúc. Tôi nghĩ nếu có cơ hội á, Cô nên bỏ trốn có đây đi Người làm đi cùng Nhìn nơi tồi tàn như vậy Liền bất bình lên tiếng Cô ấy cũng trạt tuổi với Xuân Hoa Nhưng có vẻ chính chắn hơn vài phần Hoa ngây ngô hỏi lại Tại sao vậy? Cô còn hỏi tại sao hả? Cô bị ngốc hả? Bị đối xử như vậy Mà vẫn muốn ở đây Cô thấy nơi đây giống như Cái nơi dành cho người ở không? Tôi chẳng bận tâm đâu Khó khăn lắm mới khiến cho bà lớn chấp nhận Tôi nhất định sẽ ở đây Chờ Tướng Minh trở về Cô suy nghĩ quá đơn giản rồi Tôi làm ở đây đã nhiều năm Tính tình của bà lớn như thế nào Tôi là người hiểu rõ nhất Bà ấy đồng ý để cho cô bước vào căn nhà này Là vì không muốn bị mất mặt trước trường làng thôi Người tâm tư sâu xa như bà á Chắc chắn sẽ không để một cô gái xuất thân thấp kém như cô Bước vào trần gia làm con dâu đâu Cô gái có lòng nhắc nhở vài câu Rồi cũng nhanh chóng trời đi Để tránh tay vách mạch trừng Nếu để người thứ ba biết được Lại tự trước họa vào thân Xuân Hoa nghe xong những lời này Cùng với thái độ gây gắt của bà lớn ban nãy Trong lòng bắt đầu có chút lo lắng Cô sợ rằng nếu như điều đó là sự thật Thì chẳng phải cả cô và đứa trẻ trong bụng Đều lạnh ít giữ nhiều hay sao Và quả nhiên, đúng như lời cô gái kia đã cảnh báo Bà lớn càng nghĩ, càng không thể chấp nhận được việc Mình bị một đứa con gái không thân không thế dễ dàng qua mặt Trong đầu bà ta nảy lên những ý niệm tạ ác Nếu như cô kiên quyết lấy việc bản thân đang mang thai ra làm cái cớ để được ở lại Thì chi bằng làm cho cô ta xảy thai Như vậy sẽ chẳng còn ai đeo bám con trai của bà ta được nữa Ngay trong đêm đó Bà lớn cho gọi toàn bộ những người làm có mặt Thần thần bí bí nói ra điều gì đó Ban đầu đám người còn e ngại nhìn nhau Nhưng khi nghe đến số tiền thưởng hậu hỉnh Sau khi làm xong việc Thì không còn ai phản đối cả Lúc này Xuân Hoa vẫn chưa biết tai họa sắp ập tới Cô nằm co trò trong căn nhà kho ẩm thấp Bóng từ đâu xuất hiện một con chuột lớn vô tư bò lên người cô Khiến cho cô giật mình thức giấc Sợ hãi ngồi thu mình vào một góc Nhìn con chuột lớn từ từ rời đi Bản thân còn chưa kịp định thần lại Cánh cửa nhà kho đã đột ngột mở ra Xuân Hoa ngồi trong góc phòng Không hiểu sự tình Liền bị đám nam nhân xa lạ Lại gần đánh tới tấp vào người Tàn nhẫn hơn con bị một số chụm chân đạp mạnh vào bụng Đừng, xin đừng, đừng với con tôi Với bản năng của một người mẹ Hoa vội vàng ôm chặt lấy bụng của mình, miệng không ngừng khóc lóc cầu xin. Bất giác bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, trong thấy bà lớn ung dung bước vào, sắc mặt vẫn không hề thay đổi khi thấy bộ dạng thay thảm của cô. Thoạt đầu hoa còn ngây thơ cho rằng bà ta đến để cứu mình, cô nhẫn nhịn cơn đau, dùng hết sức bỏ về phía bà ta. Cũng vị cú đạp chí mạng vừa rồi mà thân dưới bắt đầu chảy ra rất nhiều máu. Hòa vương tay về phía trước Bà lớn hoàn toàn xem nhẹ lời cầu cứu của cô Khẽ nhích môi cười lạnh Nhẫn tâm dùng chân dẫm mạnh lên cái bàn tay Đang cố gắng với tế mình Hòa thét lên đào đứng Nước mắt vàng dụa trên gương mặt bất lực Bất lực vì không thể bảo vệ con mình Bất lực vì quá ngu ngốc Khi đặt hết niềm tin vào trần gia Mơ tưởng về một cuộc sống màu hồng sau này Bà lớn thấy cô không còn phản kháng, liền chậm chậm cúi xuống, dùng tay nâng cầm cô lên. Giống dĩ, mày không nên bước qua cánh cửa chính đó. Muốn tự cốc kẻ thành thiên Nga sao? Đừng có mơ tưởng hảo huyệt. Câu nói như một cú tác thật đau, khiến cho cô thức tỉnh. Đáng lẽ ngay từ đầu, nên biết những việc này là do bà ta sắp đặt. Xuân Hoa nhìn bà ta Bằng ánh mắt cầm phẫn Hận bản thân không thể bóp chết người đàn bà Lòng giả độc ác này Mày còn dám dùng ánh mắt đó nhìn tao hả Nụ cười khinh thường trên môi chật phục tắc Thái độ bà ta bỗng trở nên ghê gắt hơn Từ trước tới nay Chưa từng có ai dám dùng ánh mắt đằng đằng sát khí đó Mà nhìn bà ta Bà là một con trắng độc Chứ dù hôm nay có phải bỏ mạng tại đây Tôi cũng sẽ nguyện rũ Ba đợi gia đình nhà bà Tuyệt tự tuyệt tôn Con trai yếu mệnh Con gái không có người nói dỗi Tôi nguyện rũ bà phải chết trong đau đớn Không người đưa tan Cô luôn miệng nói ra những lời nguyện rũ độc địa Giờ đây đứa con trong bụng mất rồi Cô cũng chẳng còn gì để mà luyến tiếc Bà lớn nghe vậy Bất chát nghiến trăng đầy tức giận Không nghĩ nhiều Lập tức dùng cái kéo nhọn Dứt quát xuống tay cắt mất một phần lưỡi của Xuân Hoa Đám người làm có mặt tại đó Đã hoàn toàn sợ hãi trước hành động tuyệt tình này Họ nghĩ việc mình làm đơn giản chỉ là khiến cho cô sảy thai Không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy Mày nói tiếp đi Sao? À mà tao quên Mày đâu có còn nói được nữa Bà ta nếm phần lưỡi của cô xuống đất Tùy ý dẫm chân lên Như một thứ rác trưỡi vô giá trị Từ miệng máu bắt đầu chảy tuôn ra không ngừng Cần đào bỗng chốc kéo ập đến não bộ Khiến cho nhận thức của cô dần trở nên đình trệ Tấn chừng bà ta sẽ dừng tay Sau những việc mình đã làm ra Nhưng mạng tra tấn tiếp theo đó Còn tàn ác hơn việc dùng kéo cắt lưỡi gấp nhiều lần Bà ta cho người mang ra một chiếc hộp gỗ Bên trong chứa bộ kim chỉ Thường được dùng trong việc mai bá Rồi đưa hộp gỗ đó cho cô gái ban chịu Đã có lòng trắc ẩn Nhắc nhở xuân hoa Mai miệng và mắt của nó lại Chỉ một câu nói ngắn gọn Nhưng đủ làm cho cô gái tay chân mềm nhũng đi Gương mặt trắng bệnh Đáng lý ra cô không nên có mặt ở đây Trước sự thúc ép của bà lớn Đối với thân phận tôi tớ thấp kém như cô ta càng không thể không nghe theo. Nhưng cái nhìn dáng vẻ đáng thương của Xuân Hoa, cô ta lại không có đủ dũng khí để mà làm ra việc này. Mày muốn chống đối tao sao? Mày nên nhớ, gia đình mày còn nợ trần gia rất nhiều tiền đó. Nếu bây giờ mày không nghe lời, tao bán mày và kể cả em trai của mày cho cái bọn bu người. Chắc khẳng mày cũng biết kết cục Khi bị bán cho chúng rồi chứ. Đối diện trước lời đe dọa của bà lớn, ban đầu cô gái còn mềm lòng, không dám ra tay. Nhưng vì bản thân, vì gia đình, cô ta sợ nếu như làm trái ý bà lớn, thì người tiếp theo phải nhận kết cục bi thảm đó chính là mình. Đón nhận lấy hộp gỗ, mà hai tay không ngừng trung rảy. Cô ta chậm chậm đi về phía Xuân Hoa. Lúc này Xuân Hoa đã nằm yên bất động trên nền đất. Vì mất máu quá nhiều nên hơi thở thôi thớp như loài cá mắc cặn. Chỉ chờ giây phút tử thần gọi tên. Tôi xin lỗi, mong cô đừng hận tôi. Cô gái lặng lặng trời nước mắt xót thương cho Hoa. Miệng mấp máy, lặp đi lặp lại hai tự xin lỗi. Thế rồi từng đường kim mũi chỉ, lạnh lùng năm xuyên qua da thịt. Nhưng Hoa bây giờ chẳng còn cảm nhận được sự đau đớn. Dòng máu tanh tửi phút chốc nhụm đỏ hai bàn tay của cô gái. Sau khi xong việc, cô ta lập tức ngồi Phật xuống đất, vẽ mặt thất thần nhìn kiệt tác của mình. Từ mắt cho đến miệng, đều đã bị chính đôi tay này mai lại. Gương mặt phút chốc không còn ra hình dạng của một con người. Trái ngược với bộ dạng khổ sở của người làm, Bà lớn tỏ ra vô cùng đặc ý Bà ta biết rõ là cô vẫn chưa chết Dự tính cho người đem đi chôn sống Để cô nếm trải cảm giác được chết Trong từ từ tuyệt vọng Đột nhiên Bà ta chuyển tầm nhìn sang bên cạnh Thấy cái giếng đã lâu không dùng tới Trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ Thấy vị tốn công tốn sức đem đi chôn Chi bàn nếm ả ta xuống cái giếng hoang này Phi tàn dấu vết đi Được rồi, ném ả xuống giếng đi Đám người làm len lén trao đổi với nhau qua ánh mắt Mặt mày ai nấy đều tái xanh Trong lòng thầm nghĩ Làm như vậy, có khác gì lại giết người đâu chứ Tùy nghĩ thì nghĩ như vậy Nhưng nào dám lên tiếng phản đối Ai ai cũng sợ hãi trước thế lực của Trần Gia Nếu làm không vừa ý bà lớn Thì chắc chắn người nằm dưới giếng kia Sẽ là bọn họ hai tên nam nhân cao lớn vạm vỡ, dùng lực kéo lê cơ thể của Dương Hoa hướng về miền giếng. Ban nãy trời còn quang đãng, nhìn rõ hình dạng của mặt trăng lưỡi liềm. Bỗng nhiên giông tố từ đầu kéo tới, như một điềm báo chẳng lành. Cơn mưa nặng hạt phù tình trút xuống trần gian. Chợm hoa giả quỳ liêu xiêu trong màn mưa gió. Dường như ông trời cũng phải nổi giận trước tội ác của bà lớn. Nhưng mưa to gió lớn có là cái gì Bà ta vẫn ung dung đứng đó Muốn tận mắt chứng kiến cơ thể của Xuân Hoa Bị ném xuống giếng sâu Sau khi xong xuôi mọi việc Bà ta còn kêu người làm Dùng một tảng đá lớn Bịch kính miệng giếng lại Chặn toàn bộ con đường sống của cô Đêm hôm đó Xám chóp trền vang trung chuyển cả đất trời Dường như giữa mẹ và con có tâm linh tương thông Mẹ của Xuân Hòa bất ngờ bị một tiếng sấm làm cho tỉnh giấc Bỗng chốc lòng nóng như lửa đốt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khóe mi Bà cũng không hiểu vì sao mình lại bật khóc như vậy Cảm giác vô cùng bất an Như vừa đánh mất một thứ vô cùng quan trọng trong cuộc đời Ngày hôm sau, bà lớn chẳng màn đến hậu quả Trực tiếp cho người lan truyền tin Xuân Hoa có quan hệ bất chính với nam nhân khác Và cùng nhau bỏ trốn ngay trong đêm Tin tức không hay về cô bắt đầu lan truyền đi khắp nơi Chẳng mấy chốc mà cả ngôi làng tưởng chừng như yên bình Được một phen náo động Thậm chí có người còn phóng đại sự việc lên Họ nói rằng Xuân Hoa vốn chỉ có thai của người khác Nhưng lại nói mang thai của cậu chủ Tuấn Minh Để được cả vào hào môn, một bước trở thành phượng hoàng. Khi vừa biết tin, cha mẹ cô dường như chích lặng. Hai người nhất thời không có cách nào chấp nhận nỗi sự thật này. Họ không tin cô con gái ngoan ngoãn hiếu thảo của mình lại làm ra cái chuyện tài trời đó. Nhưng miệng đời hiểm ác, cha mẹ già mỗi ngày đều phải chịu lời ra tiếng vào, cùng thái độ cay nghiệt từ người dân trong làng. Cuối cùng chỉ vì không thể chịu đựng được thêm Người cha đã tự thắt cổ mình Trong chính ngôi nhà Mà bản thân đã cố gây dựng nên Người mẹ trở về Nhìn cơ thể lạnh ngắt của chồng Đang không ngừng đung đưa trên sàn ngang Đôi mắt mờ đục phút chốc ngưng ngấn lệ Bà bất lực ngồi bệt xuống sàn nhà Cơ thể gầy yếu Chẳng còn đủ sức Để gào khóc gội tên chồng Chồng đột ngột qua đời Đứa con gái duy nhất mất tích Chẳng trọ sống chết Cùng lúc với gánh chịu hai sự đả kích lớn Khiến cho tâm trí người mẹ Đã không còn được tỉnh táo như xưa Mỗi ngày người mẹ đều lang thang khắp nơi Tìm kiếm bóng hình của con gái Cứ luôn miệng gọi tên Xuân Hoa trong vô thức Thấy cô gái nào tầm trạc tuổi con mình Liền nhận nhầm đó là Xuân Hoa Cho khóc lóc đội mang họ về Người trong làng thấy bộ dạng lúc tỉnh lúc mê của bà Thì tỏ ra ghét bỏ xa lánh Chỉ duy của cô bé Thạch Thảo Tuy tuổi còn nhỏ Nhưng rất là hiểu chuyện hàng ngày ngoài việc đi học ra Những lúc rảnh trỗi Đều tận tâm chăm sóc mẹ của Xuân Hoa Và rồi cho đến ngày thứ 10 Kể từ lúc Xuân Hoa bật vô âm tính Câu chuyện động trời của cô Vẫn còn chưa được lắng xuống Tất cả người dân trong làng Lại được thêm phần sửng sốt Khi một người đàn ông trung niên trong lúc làm đồng Đã vô tình phát hiện ra Mẹ Xuân Hoa Đang ngồi co trò bên cạnh thi thể của một cô gái xa lạ Trạng thái của bà ấy không được ổn định Biểu cảm bấn loạn Liên tục nói ra những câu không ai hiểu được Không, không liên quan đến tôi Tôi không biết gì cả Người dân bốn dị có ác cảm Với sự hiện diện của bà trong ngôi làng Này lại thêm bộ án giết người chấn động này Bọn họ chưa ra rõ tình hình Đã mặc định người mẹ Chính là thủ phạm Cho rằng trong lúc thiếu tỉnh táo Bà đã nhận nhầm nạn nhân là con gái mình Rồi vô tình xuống tay Giết chết cô gái tội nghiệp kia Và thế là để đổi lại công bằng cho nạn nhân Đám người không biết phân biệt phải trái đó Lập tức vây quanh Đánh đập mẹ của Xuân Hoa một cách tàn nhẫn Thạch thảo trùng hợp đi ngang qua nhìn thấy toàn bộ sự việc. Người mẹ với gương mặt đầy đau đớn vương tay bị phía con bé Nhưng muốn tìm kiếm sự giúp đỡ. Cô bé chẳng nghĩ nhiều, vội vàng chạy tới, trực tiếp đẩy đám người qua một bên. Nhưng sức lực của một đứa trẻ, bốn chẳng thể làm xoay chuyển được tình hình. Trái lại còn bị người khác giữ chặt lấy. "Chừng lại đi, đừng đánh mãi nữa, mày sẽ chết mất thôi." Thảo nước mắt đậm địa mà cầu xin Cố gắng vùng bẫy thoát khỏi cánh tay Đang kiềm hãm mình Người nhà nạn nhân Nhìn con gái nằm bất động trên bổ máu Trong lòng đầy cam phẫn Họ dường như đã bị ngọn lửa hận thù Nuốt chận lý lý trí Hung hãng lao tới Nắm lấy mái tóc dài của người mẹ Thô bạo lôi đi về hướng cây cổ thụ Trăm tuổi, ngừ ở trước cổng làng Người làng không ai bảo ai Họ lấy một sợi dây thừng quanh cổ của người mẹ Hành động tiếp theo đó tàn nhẫn đến mức Khiến cho thạch thảo đứng bên dưới Vô cùng hoảng sợ Dần dần ngất liệm đi Nhóm thanh niên trai trắng Nắm lấy sợi dây thựng Dùng sức kéo mẹ của Xuân Hoa lên cây Mục đích của bọn họ chính là muốn tận mắt chứng kiến Khoảnh khắc bà bị thắt cổ cho đến chết Người mẹ trở mắt hoảng loạn Hai tai nắm chặt lấy dây thừng Hô hấp càng ngày càng khó khăn Bà cố vùng vẫy trong khân tuyệt vọng Đám người vẫn ung dung đứng đó Gương mặt chẳng hề chuyển sắc Dường như họ cảm thấy việc mình làm Là thay trời hành đạo Mà không hề hay biết Bản thân đang vô tình Coi nhẹ một sinh mạng Sức cùng lực kiệt Cuối cùng mẹ của Xuân Hoa Cũng trúc hơi thở cuối cùng Trước bao nhiêu cặp mắt hờ hững Chỉ lạ sau khi chết Bộ dạng có chút đáng sợ Cơ thể gầy yếu đung đưa trong gió Và thứ khiến cho người ta lo ngại nhất là đôi mắt Nhiều người già truyền tai nhau một câu nói Người chết mà phải chịu oan khuất Thường là không thể nhắm mắt được Quả nhiên Người mẹ kia đang mở trừng đôi mắt Nhìn về phía những người vừa giết mình Đồng tử bắt đầu có dấu hiệu xuất huyết ra Máu từ hai hóc mắt bất ngờ chảy ra Làm cho ai nấy điều lo sợ Và tuyệt nhiên không có ai dám lại gần Đem thi thể người mẹ xuống Vậy rốt cuộc mẹ Xuân Hoa có phải là kẻ giết người? Thực chất đằng sau câu chuyện Còn có nhiều ủng khúc Trong lúc lang thang đi tìm con Vô tình phát hiện cho nạn nhân Đang bị kẻ xấu tính kế làm nhục Bà chỉ muốn lao tới giúp không ngờ đầy bị vu oan cho tội danh giết người cuối cùng phải chết để oan ức ở một nhà ba người vốn sống hạnh phúc êm niệmm phúc chốc chẳng còn lại ai căn nhà gỗ một nát siêu vẹo với chân đội là nơi tự chứa đựng biết bao nhiêu tiếng c cườii chỉ còn sự tỉnh mịch đến nao lòng còn về phần bà lấn bà ta chính là nguồn cơn gây nên bi kịch của một gia đình Người đời có câu Lòng ngay thẳng Không sợ ma quỷ gõ cửa Tất nhiên là sau khi xuống tai giết chết Xuân Hoa Bà ta nào có thể kê cao gối Mà ngủ ngon giấc được Cứ đêm đến Lại bị đánh thức bởi tiếng khóc dây dứt Ở bên ngoài cửa Ngoài ra Mỗi lần nhắm mắt Bà ta liền liên tưởng tới gương mặt biến dạng của Xuân Hoa Hiện về đồi mạng Không riêng gì bà lớn Ngay cả đến người làm ở Trần Gia Cũng gặp phải những sự kiện quỷ dị tương tự Có người còn nghe thấy tiếng gạo khóc thảm thương của cô gái Đằng sau phía khu vườn Thi thoảng còn nghe tiếng trẻ con khóc vào ban đêm Ở bên ngoài cửa chính Nhưng khi ra kiểm tra Thì lại chẳng thấy có ai Cũng có người chẳng biết là do mộng chu Hay bị một thế lực nào đó sai khiến Mỗi đêm đều đi ra chiếc giếng hoang Ngồi đó cười nói một mình Lời đồn đoán trần gia có ma quỷ lòng hành Càng được dịp mọi người bàn tán sôi nổi hơn Ai cũng tỏ ra sợ hãi Khi đêm đến Chẳng có người nào đủ dũng khí Bước ra khỏi phòng Đến cuối cùng Giấy vẫn không gối được nữa Bà lớn ngàn vạn lần không thể ngờ tới Bản thân nghĩ trăm phương ngàn kế Nhằm che đầy tội ác Vậy mà lại để chồng mình Là điền chủ trần gia phát giác ra Ban đầu nghe người làm trong nhà Xì xầm to nhỏ về chuyện ma quỷ Với một người vô thần vô thánh Nghiễm nhiên Điền chủ trần không cho đó là thật Ngược lại còn quỡ trách Đám người làm mê tính dị đoan Tự mình hù dọa mình Nhưng ngày sau đó Chính thái độ bất thường của bà lớn Đã khiến cho ông chủ nảy sinh ra nghi ngờ Hàng đêm bị những cơn ác mộng giày vò Khiến cho bà ta mắc chứng, mất ngủ thường xuyên Mỗi ngày đều ngồi lì ở trong phòng Gương mặt thất thần nhìn vào khoảng không vô định Lần nào nghe thấy tiếng bước chân Bọng lại từ bên ngoài Bà ta đều hoảng loạn Điện chú trần cảm thấy người vợ chung chăn gối bao năm Dường như đang che giấu một điều gì đó Ông ta cố gắng gần hỏi vợ mình Thoạt đầu bà lớn còn ấp uống chối bỏ Nhưng hồi lâu sau Cuối cùng bà ta cũng cúi đầu thừa nhận Và kể ra toàn bộ sự việc Điện chủ Trần nổi trận lôi đình Bởi vì chuyện lớn liên quan tới mạng người như vậy Mà lại lén lút giấu giếm ông ta Đến khi tầm bình tĩnh hơn đôi chút Ông Trần mới ngồi xuống suy xét mọi chuyện Mặc dù trước tới giờ là người công tư phân minh Nhưng lần này kể gây ra họa Lại là vợ của mình Nếu tin tức này mà truyền ra ngoài thì danh tiếng, địa vị của bản thân cố gắng gây dựng cả một đời sẽ lập tức bị hủy hoại đi. Người chết cũng đã chết rồi, người sống vẫn sẽ phải sống. Tuy bản thân không tin vào ma quỷ, nhưng để trấn an tinh thần vợ, cũng như an ủi vong linh của Xuân Hoa, ông Trần cho người mời pháp sư về để siêu độ cho cô. Người ngoài nhìn vào màn khu chiên múa trống đầy khoa trương của các pháp sư, Liên nghĩ điện chủ trần, gia tài ngàn vàng, đang lập đàn cậu phúc Nào ai ngờ, họ đang cầu siêu cho một vong hồn, sớm ngại siêu thoát Trong khi pháp sự tuần lợi diễn ra được một nửa Thì bổng pháp sư cao tay nhất, cảm thấy có điều không ổn Vậy là đã gặp riêng điện chủ trần, để mà nói chuyện Tôi cảm thấy dòng linh này, bản lĩnh không hề nhỏ đâu Có lẽ trước lúc chết đã phải chịu nhiều quan ức Cho nên cô ta nhất quyết không chịu đi Trừ khi kéo được một người trong gia đình của ông chết chung đó Ừ Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Chỉ còn một cách thôi Đó là phong ấn linh hồn ở dưới chiếc giếng Tuy cách này có phần thất đức Chỉ dòng linh cô gái sẽ dịnh diễn ở dưới giếng Và không thể siêu thoát được Ông Trần lập tức lưỡng lự. Bởi vì gia đình ông ta đã hại chết một xác hai mạng. Bây giờ còn phong ấn linh hồn cô gái bên dưới nữa. Nghiệp càng chồng thêm nghiệp. Quả nhiên việc này phải suy tính thật kỹ. Ông phải đưa ra quyết định sớm. Nếu càng để lâu, oan hồn kia càng tích tụ được nhiều âm khí và biến thành lệ quỷ. Sợ rằng khi đó đến ngày cả tôi cũng không phải đối thủ của nó đâu. À, thôi được rồi Tất cả trông kể hết cho ông Sau tất cả Ông Trần vẫn kiên định Đặt an toàn của gia đình lên hàng đầu Ông ta để cho pháp sư lập đàn phong ấn linh hồn của Xuân Hoa Bên dưới cái giếng sau Đứng từ xa nhìn pháp sư đổ máu gà trống lên miệng giếng Tiếp theo đó là quấn sợi chỉ đỏ xung quanh Đem một chiếc hộp gỗ Chạm khắc tỉ mỉ chôn bên cạnh cái giếng Ngay khi cái hộp vừa được lắp đất lên Đột nhiên từ đâu xuất hiện một trận gió lớn Kèm theo tiếng hét đầy đào nấn Dường như ông pháp sư cũng đã lượng trước được mọi chuyện Nên vẻ mặt vẫn rất điềm tĩnh Quay qua nói với Điền Chủ Trần Tôi đã làm xong việc của mình Trong vòng 50 năm Gia đình ông sẽ bình an vô sự Điền Chủ Trần chỉ khẽ thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm Cứ ngỡ rằng mọi chuyện Sẽ đúng như lời người pháp sư đó nói Nhưng nhân tính không bằng trời tính Ngay trong đêm đó Trong lúc đang ngủ say Đột nhiên bà lớn mở trừng mắt nhìn lên trần nhà Như có người sai khiến Bà ta chậm chậm đi ra bên ngoài Tiện tay cầm luôn cây kéo đặt ở trên bàn Từng bước từng bước Di chuyển về phía cái diến Thời tiết như có linh tính Gió bắt đầu nổi lên Từng hạt mưa trơi trên gương mặt vô hồng Bà ta nhìn chầm chầm vào cái giếng khá lâu Tiền sau đó đưa mũi kéo lên cao và rồi dứt khoát đâm sâu vào cổ hồng của mình Động mạch bị vỡ Khiến cho từng dòng máu đỏ tươi bắn lên cánh hoa dạ quỳ vàng ươm Bà ta trực tiếp gục xuống bên cạnh cái giếng Đôi mắt mở trừng Như vừa trải qua một việc vô cùng kinh hãi Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Hoàng Quốc Hoa Giả Quỳ, tác giả Thẩm Nghi Hy. Xin hẹn mọi người vào trưa ngày mai với tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.